Chào các bạn. Mời các bạn nghe câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 138, hồi 68, hồi kết. Hàng Châu nhất dạ xuân Hoa thị đăng như chú Không biết ai đã viết hai câu này Nhưng nếu ai đã có được một đêm ở Hàng Châu Khi đọc thấy hai câu thơ trên Nhất định cũng phải ngồi ngẩn ngơ Gửi hồn về nơi đó Hàng Châu nổi tiếng là nơi thắng cảnh Nhưng nếu chỉ có cảnh đẹp không Thì cũng sẽ làm nhảm du khách Có lẽ vì biết rõ tâm lý người đời như thế Nên những kẻ biết làm giàu Đã khai thác tận cùng dù khách tìm cảnh đẹp Để ngâm thơ uống rượu Không có một ai từ chối Nếu bên thắng cảnh đó có thêm người đẹp Gần như bao nhiêu kỷ nữ nổi danh Được đưa cả về nơi đó Nhưng chỗ làm chơi khác mua Điêu đứng hơn hết Phải kể khách sạn Hoa Tiên Một khách sạn lớn nhất Đối diện với dòng sông ngay thị trấn Khách sạn Hoa Tiên Nơi tập trung người đẹp Đẹp nhất, cái gì cũng nhất Và tự nhiên Khách cũng phải chi tiền nhiều nhất Nếu có du khách nhiều tiền lắm của Tự nhiên cũng có những kẻ cơm vừa đủ no Làm lụng quanh năm suốt tháng Mà hạng người sau là đa số Nếu có những kẻ thường xuyên Lui tới khách sạn Hoa Tiên Để vung bạc vạn đổi lấy nụ cười Tự nhiên cũng có những kẻ Lần vào ngõ hẻn tối tăm Để mua vui chớp nhoáng Với những bông hoa giá rẻ Nói chung nơi nào cũng có Cái hấp dẫn riêng của nó Bên sau khách sạn Hoa Tiên có nhiều ngõ hẹp, đầy âm ấp những nhà nhỏ lẻ tày. Phần đông những gia nhà ấy đều nghèo. Hai bên đường đều có những mương nước đọng quanh. Những đống rác quấn rủi hồi hám, nhưng phần đông những gia nhà tuổi ấy, bên sau lại có nhiều ô cửa sổ nho nhỏ, có màn hoa vén khéo sặc sỡ, cố nhiên là thứ màn của giải tiền. Đó là xóm mua hoa giới bình dân. Xóm tuy có vẻ nghèo nàn, Nhà tuy tồi tệ Cống rãnh tùy hồi hám tối tăm Nhưng những cô nàng ở đây Đêm về cũng khá thơm thò rực rỡ Họ cũng là hàng lụa hoa hề Cũng hương trầm sông ướp Cũng phấn sáp như ai lấy tự nhiên là loại rẻ tiền Tương xứng với giá tiền Đó là mặt trái của hàng châu hoa gấm Ánh đèn thật mù mờ Trong một gian nhà ẩm thấp cùng ngõ hẹp Tiếng ho sủ sụ vọng ra Trong nhà, phía bên ngoài kê một chiếc phản ván đã long đinh ọc ẹp. Một cái bàn mà một cái chân của nó phải kê thêm ba cục gạch mới. Tự nhiên, đó là một chiếc bàn mà đáng lý nên gọi là cái ghế. Trên bàn, một ấm nước không có vỏ, có lẽ đã lâu ngày. Đất và trà quến lại, làm cho cái ấm đóng vàng khẻ. Bên cạnh hai cái chén mẻ miệng nhiều nơi, màu trắng của men đã thành xám xỉn. Xích vô trong Được ngăn bằng một tấm bố Vốn là manh bố màu cất ngựa Nhưng bây giờ thì đã trổ hoa Vì nước trà, nước mưa, nước rửa tay Đã làm cho loang lộ nhiều nơi Tấm bố ngăn ngang thành một cái phòng Bên trong lại được ngăn ra thành ba buồng Cũng bằng thứ vải bố vừa dày vừa hôi hám Một lão già ngồi trên trước phản phía ngoài Mình lão khom xuống Hai đầu gối kẹp sát đến mép tay Đầu cổ lão bờm sờm trông như một xã nhân, lão vừa ho khan khan, vừa càu nhàu trong miệng. <cười> <cười> "Mẹ nó, không còn được thì tìm người khác. Ba bốn hôm rồi không có con ma nào cả." Một tiếng xí kéo dài ngắt ngang giọng của lão. Một cô gái không biết gọi bằng gì, không biết có nên gọi là cô gái nữa nhưng vì lối ăn vận của nàng nhìn thoáng qua Người ta biết đó là gái buôn hương Vì thế đành phải gọi là cô Nàng ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây siêu vẹo Giáng sắc nàng lờ đờ mịch nhọc Bên cạnh nàng có một bầu rượu lưng lưng Nàng hay lão già bằng những đường nhăn sâu nơi đuổi mắt Ông giỏi sao chẳng đổi nghề đi <cười> ỉ có ra nhà với ba căn phòng nôn mửa này rồi lên mặt với đời ấy. Lão già vụt ngẩng lên Lão không xuống trông dã nhân Nhưng khi lão ngẩn lên Thấy bộ mặt của lão Người ta tưởng đâu là ác quỷ Gia mặt lão sần sùi nhăn nhúng Vàng bụ Miệng lão rộng Răng lão khỉnh ra vàng bụ Nhìn qua phát ói Nhưng khủng khiếp hơn hết Là có mắt trột của lão Mắt trái lão là một lỗ sâu hun hút ben ngòm Lúc nào cũng có chảy nước nhờn ứa ra Chảy dài trên má lão Có mắt còn lão của lão thực dữ dằn Lão trừng trừng nhịn cô gái Giỏi hay giờ kệ xác tôi Ba ngày nay, cô ăn cái giống gì để cô sống đó chứ Ôt giác ngoài mương vô ăn Mạt dẹp bỏ hồi làm động Cô gái như muốn nhảy dựng lên Hừ, Ai làm động Ừ, ở đấy, tôi làm động đấy Có chết mẹ ai không, cái thứ ba bữa cơm hầm cá ươn mà cũng ngồi kể với lễ Nhưng lúc khác Đông bao nhiêu tiền tôi nhét vào cái miệng Toàn hạt của ông ấy Xong không kể <cười> Cái đồ ăn cháo đá bát Còn không đồng nữa à? Cái hồi cô còn làm khách sạn hoa tiên đó Nhớ không Trời ơi là trời Tôi đã khổ cực mang cô về đây Tôi đã lo sóng ăn mặc cho cô Rồi khi có khách cô lại nói tôi hỏng cần tiền <cười> Ngó xuống mà coi Bán trôn nuôi miệng mà không cần tiền Thì cần cái cái Những thằng đàn ông ấy à Thật là khốn nạn cho tôi Ngồi cả đêm đón khách Cả đêm mấy mấy thằng Mà không có được một phần mươi nhanh bạc <cười> Giỏi ơi là giỏi Bán trôn làm nghĩa hả Bán trôn mà không cần tiền thì cần cái gì Cần cái gì Cần cái Cái, cái, cái, cái ấy đây à Hả <cười> Ông, ông làm gì dữ vậy <cười> Ông muốn đánh hả Ừ đánh thử coi Cái đầu đồ, đồ đuổi rồi không thèm bay Mà cũng làm hung làm hổ Ừ đấy tôi cần đàn ông đấy Làm gì nào Nàng ngồi vật xuống Chụp lấy bầu rượu uống nghe ỏng ỏng Lão già lại phát lên hò sủ sủ Lão vò đầu bứt tay Lão đập hai chân lên phải Không cần tiền à Rồi ôi không cần tiền chỉ cần đàn ông sao không ra ngoài đường mà nằm dài ngồi đi. Thấy không? Không cần tiền, nên bây giờ đói dã cần đây này. Bây giờ cũng cần, cũng không có màn nào tới đâu. Ông. Ông làm ơn câm thì mồm chó ông lại đi. Ông giỏi lắm, ông tài lắm mà. Lão già ưỡn ngực. Ngực áo lão không có nút, xương sườn của lão lòi ra, giống y như một bộ xương khô. Lão vỗ vỗ bằng bàn tay cũng trơ xương. Ông mà không giỏi á Không giỏi mà móc được cô từ dưới Vỗng chó ở về đây à Đúng là cái đồ, đồ, đồ vô ơn mặt nghĩa Không có cái giỏi Của thằng da này thì cô đã chết Dưới cái cống chó ghẻ từ lâu rồi biết chưa Không có cái giỏi của thằng da này Thì thì Cô gái nhảy dựng lên Làm cho chiếc ghế gãy cả hai chân Cô ta té nhẹp xuống Nhưng cô ta chỉ ngóc đầu Chứ không thèm ngồi dậy Hả <cười> Giỏi Giỏi Giỏi lắm Giỏi sao còn để cho thân bại danh liệt Giỏi sao còn để cho người ta phế bỏ võ công Giỏi sao để cho kim tiền bang tan bè dã gánh <cười> Ông giỏi sao lại đi làm một tên ma cô Để ăn bám đúc quần đàn ba Giỏi Giỏi lắm